Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý ý Chương 10 Con mọt sách không phải là đồ ngốc Công tôn đẩy bụng tức giận rời khỏi giường Giúp tiểu tứ tử mặc y phục Tiểu tứ tử bò qua nhìn mắt cá chân công tôn một chút Phát hiện đã bớt sưng Liền bò xuống giường Múc nước rửa mặt Công tôn rửa mặt xong Thì thấy triệu phổ ngay ngang đi đến Trên mặt mỉm cười có vẻ tâm tình rất tốt. cửu cửu sớm. tiểu tứ tử cười hihi chào hi hỏi triệu phổ. sớm tiểu tứ tử. triệu phổ ngồi xuống. tiểu nhị đưa bữa sáng lên. triệu phổ thấy tiểu tứ tử thực vất vả dìu công tôn xuống giường liền sáp qua. thứ ngốc ta dìu ngươi. không cần. công tôn thẳng thường cự tuyệt chống giường tự mình bước xuống. chỉ là chân vừa chấm đất thì đau đến cắn răng, y cố gắng nhịn xuống. Mực thầm mắng đều do tên Lưu Minh kia báo hại, nếu không sẽ không bị thương nặng như vậy, tức muốn chết. Triệu Phổ thấy Công Tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, liền thành thật trở lại bên bàn. Công Tôn khập khiễng đi đến ngồi bên cạnh bàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Phổ thấy y mặt mũi trắng bệch. Tuy rằng vốn mặt của y cũng rất trắng, tầm nói Tội gì phải chịu khổ như vậy? Đúng là tính tình ương ngạnh. Cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ mở thực hạp, đưa qua bữa sáng là sữa đậu nành, bánh quẩy cho y cùng tiểu tứ tử. Công Tôn cùng tiểu tứ tử ngồi ăn, Triệu Phổ nói: "Chốc nữa khởi hành, chúng ta ngồi mã xa đi, ba bốn ngày sẽ tới khai phong." Tiểu tứ tử nhìn Công Tôn: "Phụ thân, mã xa có nổi điên hay không?" Công tôn biết tiểu tứ tử bị con lừa dọa sợ, vội an ủi. Yên tâm đi, sẽ không. Ơn, tiểu tứ tử gật đầu, chúng ta hãy ngồi mã xa đi. Triệu phổ nhếch nhếch khóe miệng, công tôn nhìn hắn hiếp mắt hỏi. Chồng người dường như rất cao hứng. Cao hứng? Triệu phổ giả ngu. Cao hứng cái gì à? Kiên quyết lắc đầu, không có à. Công tôn thấy bộ dạng của triệu phổ thực khả nghi. Hơn nữa, nét mặt tươi cười vô cùng hèn mọn. Xoay mặt, muốn xem thử tiểu tứ tử có phát hiện hay không. Đã thấy tiểu tứ tử đang đem bánh quẩy nhúng vào trong sữa độ nành một cái, ngâm cho mềm ra, sau đó nhét vào trong miệng cắn một ngụm. sung sướng, hoàn toàn không có phân nửa nghi ngờ triệu phổ. Công tôn thở dài. Ăn sáng xong, Công tôn nghĩ cứ bước đi như vậy rất bất tiện Đã định tìm một cây quải trượng Triệu phổ đột nhiên đi tới Được chưa? Ấn Công tôn tưởng rằng triệu phổ hỏi y đã thu thập hành lý xong chưa liền nhìn bọc lớn bọc nhỏ nằm một bên Đều thu thập xong rồi Hẳn là không có quên cái gì Triệu phổ đem hành lý vác lên vai như trước Hỏi tiểu tứ tử Tiểu tứ tử, tự mình đi Ấn Tiểu tứ tử, tử đã chạy tới nắm góc áo hắn Triệu phổ bất chợt vươn tay Bế công tôn lên Chờ chút Công tôn kháng nghị Ta tự mình đi Triệu phổ bĩu môi xem thường Thôi đi, chỉ còn lại có ba cái chân Mà còn ngang ngược sao Ngươi cho ngươi là ai Con ve sầu vàng à Ngươi Công tôn liếc mắt trừng triệu phổ Tâm nói người này nói chuyện thực thô tục a Nổi giận Miệng chó không mọc được ngà voi. Triệu phổ nhĩ lực thật tốt. Thoáng cái đã nghe được. Khóe miệng nhếch lên một cái đột nhiên nhẹ buông tay. Công tôn cả kinh. Theo bản năng, vươn hai tay ôm lấy vai của triệu phổ giữ thăng bằng. Bất quá, triệu phổ chỉ là hù dọa y mà thôi. Thoáng cái thì tiếp được. Sau khi tiếp được còn hắc hắc cười đều. Thư ngốc, ôm chặt như vậy làm gì? Người có thể thấy được chính là người ôm ta Một lát đừng có mà nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Công tôn thật muốn tản bạo đánh hắn một cái bạt tai, Bất quá, triệu phổ tự hồ sớm có chuẩn bị, ghé sát vào bên tai công tôn nói. Ngươi còn ồn ảo, náo loạn, không chừng ta lại lỡ tay buông ra. Công tôn cắn răng, tâm nói, một lát trên đường sẽ xử lý ngươi, không sái phấn ngứa lên người ngươi thì không hả giận. Triệu phổ trong lòng hiểu rõ, con mọt sách này bị chọc giận. Bất quá, giận mới dễ chọc. Rời khỏi khách điếm, triệu phổ ôm công tôn ra ngoài. Tiểu tứ tử chạy chậm theo sau, đem công tôn đặt vào mã xa. Triệu phổ lại bế tiểu tứ tử lên đưa vào. Trong mã xa có lót lớp thảm lông cừu mềm mại, mặc dù có chút chật hẹp, nhưng còn rất thoải mái. Công tôn cảm thấy cùng tiểu tứ tử hai người ngồi như vậy là vừa rồi. Nguyên bản tức giận triệu phổ cũng giảm một chút Công tôn cũng không phải không biết tốt xấu Triệu phổ cùng y và tiểu tứ tử không thân cũng chẳng quen Quả thật rất khó tìm người tốt như vậy Đang lúc y muốn cho tiểu tứ tử ngồi vào trong lòng mình Đã thấy triệu phổ đem hành lý đặt vào cửa mã xa Sau đó xoay người một cái cũng ngồi vào trong Dựa sát công tôn Phân phó xích ảnh đánh xe phía trước Khởi hành Xích ảnh quất một roi Xe liền đi về phía trước. Vốn trong mã xa là vừa đủ ngồi, thế nhưng chen vào một tên triệu phổ, liền có vẻ rất chật chội Triệu phổ muốn cho tiểu tứ tử ngồi lên đùi mình, công tôn làm sao cho phép, nhanh chóng đem tiểu tứ tử sang bên kia bảo hộ, y ngồi ở chính giữa. Cứ như vậy, lại phải cùng triệu phổ vai kể vai, dán chặt vào nhau. Triệu phổ nhếch nhếch khóe miệng, duỗi dài lưng, ân, ngồi massage thoải mái hơn cưỡi ngựa à, công tôn một câu đến bên mép, người không phải người cưỡi ngựa sao? liền miễn cưỡng nuốt trở vào, biết hắn cố ý giở trò xấu xa, trong lòng tức giận cũng không thèm để ý tới hắn nữa. bất quá người này ngồi vào chỗ cũng không thành thật tí nào, luôn luôn nhích tới nhích lui, duỗi lưng, giang tay, hầu như chiếm hết cả thùng xe. Mà hết tới lần này lần khác Xe cứ sóc nảy. Công tôn mất thăng bằng Trực tiếp ngã sang bên cạnh Vừa lúc lăn vào lòng triệu phổ Triệu phổ đỡ lấy Một tay cầm lấy cánh tay của công tôn Tay kia không biết là vô tình hay cố ý Vừa lúc đặt lên thắt lưng của công tôn Trong lòng cảm khái Thật gầy nha Công tôn giật bắn lên Khung hãn trừng triệu phổ Triệu phổ tâm nói Ngươi chừng cái gì? Cười. Ngươi còn chừng ta. Ai bảo ngươi tự mình dựa sát vào ta? Nếu ta không đỡ ngươi, ngươi đã sớm ngã nhào rồi. Chân mày công tôn điều dựng đứng, ngắm triệu phổ. Ngực nghĩ tới mấy trăm loại dược có thể sử dụng lên người hắn. Chỉ tiếc trong xe dựa quá gần, không thể dùng. Triệu phổ chỉ thấy trong mắt công tôn có sát khí. Trong lòng buồn cười. Thư ngốc này vậy mà còn có thể có sát khí. Chết thảm thì bất quá cũng chỉ là một con tiểu hổ ly, biết cào người khác mà thôi, nhất là loại bạch mau đặc biệt đẹp như thế này. Tiểu tứ tử, tử ngồi phía bên kia công tôn, hiếu kỳ nhìn hai người, đột nhiên hỏi, Phụ thân, các ngươi sáng sớm làm gì vậy? Công tôn sững sốt, vội vàng quay đầu lại xem tiểu tứ tử, tử. Làm gì là làm gì? Tiểu tứ tử, tử dựa lên đùi công tôn nhìn y... Lúc ta tỉnh lại, hình như thấy các ngươi cùng một chỗ ôm nhau hôn nhẹ. Nga, đó là bởi vì... Triệu phổ còn chưa dứt lời, bị công tôn chừng mắt phải ngậm lại. Quay đầu lại, công tôn hung dữ nói với tiểu tứ tử. Đó là ngươi nằm mơ, ai bảo ngươi nhìn mấy thứ tranh vẽ không đàng hoàng đó hả? Tiểu tứ tử chép chép miệng, nhỏ giọng nói thầm. Ta mới không có đâu. Vừa nói... Vừa len lén đối triệu phổ làm mặt quỷ Tiểu tứ tử Các ngươi đi khai phong phủ làm gì nhá Triệu phổ cách công tôn hỏi tiểu tứ tử Tiểu tứ tử hai tay nâng cầm Tựa lên đùi công tôn nói Ấn Xem bệnh cho mẫu thân của một bằng hữu của phụ thân Công tôn bất đắc dĩ lắc đầu Vật nhỏ lần này biết rõ ràng vai vế rồi Xem bệnh gì Triệu phổ hiếu kỳ hỏi Phong thấp nha Tiểu tứ tử khoe Phụ thân bệnh gì cũng đều có thể chữa khỏi Triệu phổ nghe được hai chữ phong thấp Trong lòng khẽ động hỏi công tôn tiên sinh có thể trị phong thấp Công tôn có chút bối rối Tại sao triệu phổ lại đột nhiên đứng đắn như vậy Gật đầu Ẩn Vậy có thể xem cho nương của ta Triệu phổ hào hứng Nương của ta đã bị phong thấp vài chục năm Thân thể vẫn không tốt Công tô nhìn triệu phổ một chút Tự hồ muốn nhìn ra hắn nói thật hay giả Nhưng thoạt nhìn còn rất đáng tin Hắn cũng không có ai đem mẫu thân nhà mình ra nói đùa Liền gật đầu Đi à Bất quá ta phải xem qua mới biết được có thể trị lành hay không Triệu phổ lập tức lộ rõ nét vui mừng trên mặt Chắp tay thi lễ đa tạ tiên sinh Công tôn bị triệu phổ khiến cho hoang mang Tâm nói Người này không phải là lưu manh sao Bây giờ lại trở thành hiếu tử Tiểu tứ tử nhích tới nói Cửu cửu Đừng lo Phụ thân từ trước tới nay nếu có bệnh nhân Thì đều chuyên tâm chữa trị Đến lúc đó chúng ta xem lương của ngươi Triệu phổ thoải mái cười Vươn tay nhéo khuôn mặt bổ bĩnh của tiểu tứ tử Công tôn ngực hơi chút khó hiểu Tâm nhủ Tiểu tứ tử, tử từ trước tới nay thân thiết nhất vẫn là mình Hơn nữa sợ nhất là loại người cưỡi ngựa Một thân hắc còn có võ công Tại sao lần này gặp tên lưu manh này Thì lại thân cận với hắn như vậy Mã ra một đường lắc lư sắp nảy Trên đường đi ngang qua một liều trà Công tôn bởi vì đi không tiện nên không xuống xe Triệu phổ chịu đựng cái liếc nhìn khinh thị đầy ấm ức của công tôn Ôm tiểu tứ tử, tử xuống xe Ăn một nồi vằn thắn Một cái bánh bao thịt heo Công tôn ở trong xe một mình, nghe được một lớn một nhỏ bên trong liều trà, vừa ăn vừa tán gẫu hận đến ngứa răng. Ăn xong, tiểu tứ tử cầm một cái hộp thức ăn chạy về. Phụ thân ăn. Tiểu tứ tử mở hộp thức ăn, bên trong có mì trộn nóng hổi và thức ăn, còn có một nồi canh xương heo. Công tôn nhướng nhướng mi, thấy tiểu tứ tử còn biết nghĩ đến mình, chân bị thương, tâm tình hơi chút thả lỏng. Triệu Phổ ăn cơm xong, chưa đi đến mát xa mà cưỡi hắc kiêu đi bộ bên ngoài. Mã Sa lại tiếp tục lên đường, Công Tôn nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử "Tiểu Tứ Tử, sao ngươi lại thân thiết cùng người lạ hơn là thân thiết với phụ thân nha?" Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh Công Tôn. "Đâu có, cừu củ là người tốt." Công Tôn nhìn bé. "Cừu củ nói chân phụ thân bị thương." còn lấy cho phụ thân canh xương heo mà tiểu tứ tử cười tủm tỉm công tôn cảm thấy ăn vào có chút nhạt nhẽo tâm nói tiểu phôi đản thì ra cũng không phải ngươi nghĩ đến đứa con bất hiếu ăn một hồi tiểu tứ tử đột nhiên gọi lên hỏi công tôn phụ thân thật nhiều rồng kim sắc bài bài phía trên còn có chữ triệu kia là cái gì nhá Công tôn nghe xong sửng sốt hỏi tiểu tứ tử. Cái gì? Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói. Vừa nãy, ảnh ảnh kia bên cạnh cử cử, ta thấy trong lòng hắn có một khối bài bài như vậy. Cái gì ảnh ảnh? Công tôn càng nghe càng cảm thấy không đúng, truy vấn. Ách! Tiểu tứ tử đột nhiên biết mình đã lỡ miệng. Ngày hôm qua ảnh ảnh áo tím kia nói với bé, không thể nói cho công tôn biết hắn tồn tại. Thế nhưng hôm nay người kia là áo đỏ Chắc là không sao đâu Tiểu tứ tử Công tôn đem canh thả lại thực hạp Nghiêm túc hỏi tiểu tứ tử Ngươi vừa nói cái gì ảnh ảnh Còn có bài bài Ngươi tỉ mỉ nói với ta một lần Nếu không thì phải đánh đòn Tiểu tứ tử khẩn trương lên Bé sợ nhất bị công tôn đánh cái mông Vội vàng làm nũng Không nên đánh đòn Vậy ngươi mau nói thật đi Công tôn dáng vẻ có chút nghiêm khắc Ngơ Tiểu tứ tử sáp qua Bên cạnh lỗ tai công tôn Thì thầm đem chuyện vừa thấy lệnh bài Còn có chuyện của xích ảnh nói một lần Bất quá Vẫn không đề cập gì tới tối hôm qua Người mua bánh bao cho bé là tử ảnh Trên lệnh bài của mấy con rồng ngươi có nhìn rõ không Công tôn hỏi bé Ơn Tiểu tứ tử ngừng cổ nghiêm mặt suy nghĩ một lúc lâu Có 8-9 con thì phải Công tôn sớm đã không còn tâm tư Ăn uống gì Nhớ lại chuyện trước đây Trong lòng cũng phi thường hoảng sợ Kim sắc lệnh bài Lại còn khắc rồng Là tượng trưng cho hoàng tộc Có khắc rồng đương nhiên là vương gia Đại tống triều hầu hết vương gia đều đã già Chỉ có một người tuổi còn rất trẻ Công tôn bỗng nhiên nghĩ tới Ngày đó trông thấy con mắt của triệu phổ Có một con mắt là màu xám còn có thái độ triển chiêu đối với hắn trên người mang theo nhiều ngân lượng như vậy nhiều năm tham gia quân ngũ bên người có ảnh vệ trong nhà có nương bị phong thấp triệu cử hảo ngươi một triệu cử ngươi không phải chính là triệu phổ sao công tôn hiểu rõ thân phận của triệu phổ ngoại trừ kinh hãi thì chỉ là kinh hãi cũng không hề tức giận dù sao thân phận như vậy nhất định phải giấu giếm Thế nhưng y có chút xúc động, trước kia tưởng là một tên lưu manh, không ngờ lại là tướng lĩnh nổi danh nhất Đại Tống. Theo như thân phận cùng danh tiếng của triệu phổ, căn bản không cần hoài nghi nhân phẩm của hắn. Hơn nữa, trùng hợp như vậy, chính mình là đến giúp Hoàng Thái Phi chữa bệnh phong thấp, không ngờ lại đi cùng đường như vậy. Chỉ là công tôn có chút bị đả kích, hình tượng của cử vương gia triệu phổ trước kia trong cảm nhận của y thật vĩ đại. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt Trong nháy mắt Từ anh hùng cứu quốc rơi xuống Biến thành đại lưu manh không biết giữ mồm Đúng là thực sự khiến người ta dở khóc dở cười Bất quá hắn không hề có dáng vẻ Tự cao tự đại Điểm này thực sự đáng tán thưởng Chỉ là cũng quá mất hình tượng Mà lúc này Triệu phổ cưỡi ngựa ở bên ngoài Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất rất vang Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử nói thanh âm lại nhỏ. Vì vậy, hắn cũng không nghe được cuộc đối thoại bên trong của cả hai. Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn đột nhiên ngây dại, liền bổ nhào lên nhìn. Khúc thân, ngươi làm sao vậy? Công Tôn hồi phục tinh thần lắc đầu. Không có gì. Nói xong, cầm lấy phan diện bên trong thực hạt ăn vài miếng, lấy ra một cái trứng tráng đút vào miệng Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử... Vừa rồi cùng phụ thân nói những gì Không được nói cho người khác Biết không ân Tiểu tứ tử che miệng lại rồi gật đầu Công tôn thỏa mãn Đem canh xương heo trong nồi ăn sạch Còn múc ra hai chén nước canh uống Sau đó đem chén không đặt vào trong thực hạp Xoa xoa bụng Tiểu tứ tử Tao muốn ngủ một chút Người có ngủ hay không ân Tiểu tứ tử gật đầu Bỏ qua ôm thắt lưng công tôn Lại qua hơn nửa canh giờ, triệu phổ ở bên ngoài nghĩ, công tôn hẳn là cơm nước xong rồi, liền leo lên xe, vén rèm nhìn vào trong. Vừa nhìn chỉ thấy trong xe ấm áp hạnh phúc, công tôn đang ôm tiểu tứ tử, tử, đắp một cái thảm lông cừu nhỏ mà ngủ, bên trong thực hạp chỉ còn lại chén không. Triệu phổ giật mình, tâm nói, còn mọt sách chỉ được chứng con nhím sù lông rồi a. Vừa nãy còn cảnh giác như sợ mình cướp hài tử của y, sao giờ đột nhiên yên tâm lớn mật ngủ say như vậy. Trái lo phải nghĩ, lắc đầu, tầm từ của thư ngốc, như kim dưới đáy biển a à... Xích ảnh một bên thế triệu phổ nhìn chầm chầm công tôn trong xe, đến mức muốn lọt tròng, nhịn không được nói. Vương gia, ngài có muốn vào đó nằm một chút không? Dù sao ở đây cũng là vùng thôn dã hoang vu, chúng ta canh chừng cho ngươi. Triệu phổ liếc xéo hắn chừng một cái nảy lửa Xích ảnh nhanh chân trốn Triệu phổ cũng không thèm cùng hắn náo loạn Hạ mảnh dặn xích ảnh Tới giờ cơm tối lại gọi Nói xong xoay người một cái nhảy lên đỉnh xe Ngửa mặt nhìn trời Liền cảm thấy gió thổi xe xe Trên đầu bầu trời trong xanh Mây kia trắng nha Một áng mây Một áng mây nhẹ nhàng trôi triệu phổ vươn ngón út ngoài lỗ tai. Thừ ngốc này, nhẹ hều mà cũng ăn khỏe thật. Ăn no mới tốt, một lát nữa tiếp tục chọc y. Trong mã xa phía dưới, công tôn ôm tiểu tứ tử nhẹ nhàng vỗ, tâm nói. Thì ra, cửu vương gia danh chấn thiên hạ lại là một tên lưu manh. Ăn no một chút, lát nữa hảo hảo thử thách ngươi, nếu là có ý xấu, ta sẽ bị dân trừ hại.